vũ trường ở dưới đó khá nhiều cô xin hát cũng dễ hơn ở trên này hiên nói em biết rồi cứ đứng tần ngần ở quầy bếp cúi đầu nhìn xuống chân về sang ta là bước sang một thế giới rộng mở mà nàng đang mong ước ở đó nàng sẽ dễ dàng chấp cánh tung bay đúng như lời trác nói nhưng nàng không khỏi biện rịn nuối tiếc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 Sau khi nghe Hậu bản tính Nghĩ đến Hảo Và thằng Tâm Thì Hiên muốn đi ngay Nhưng nghĩ đến Venus và Khắc Thì Hiên lại thấy Bước chân mình muốn trùn lại Hậu cảm thông cho nỗi lòng của Hiên Nhưng cần phải nhắc Để em đừng quyến luyến mảnh đất bội bạc này Hậu bảo Mày đừng quên là cái thằng Tâm ấy, Nó ở đây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 mà nhắc một cách giễu cợt để cố tình dìm hiên xuống chẳng hạn có một lần hiên nằm trong buồng nghe hảo nói lớn với bà thân ở bàn ăn nó lấy cái thằng con lai đen như cột nhà cháy ở chung với nhau cả mấy năm trước khi qua đây cũng may là chưa có con nên sang đây bê bậy đặt đi hát với họ hiên giận lắm định xông ra chửi nhưng hậu ngăn lại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 mất hết hứng thú những lúc gối chăn hậu có nằm trong trường hợp đó hay không hinh lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đen tối ấy đưa tay lơ đãng ngắt một, nhắn lá giả cỗi vỏ nát rồi ném xuống chân nàng thở dài và trở lại sân trước ngồi xuống bậc thềm nhìn ra con lộ chính thưa thớt xe cộ trước mặt mới được vài phút thì khác đến chiếc lexus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 Chị hậu em mới bàn với em suốt đêm qua Mới lúc nãy Lại nhắc Bảo em từ giã ăn Để xuống Nam Cali Em nói thật mà Khắc thừa người Ngồi thẳng lên Rồi ngửa đầu Nhìn lên trần xe Khá lâu Chẳng Mới quay sang Hiên Gai gắt hỏi Tại sao đang ở đây lại bỏ đi là thế nào Hiên khổ sở phân trần